tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu tác giả rô nguyễn chương 5 học cách để hỏi hỏi một câu chỉ dốt chốc lát nhưng nếu không hỏi sẽ dốt suốt đời ngàn ngữ Trung Hoa Thiện cậu sinh viên mới ra trường mà tôi từng giúp sửa CV tìm việc gửi tin nhắn cho tôi bảo em có được việc làm đầu đời rồi chị ơi mà công việc chán ngắt à Ủa chán sao Việc gì mà suốt ngày ngồi trong văn phòng, cắm mặt với số liệu và mấy bản tính Excel không thôi? Em đã hành dung công việc đầu tiên của mình ra sao? Em đã nghĩ nó phải như mấy cái video clip của Google. Mỗi ngày đi đến sở làm là một ngày vui, thoải mái vẽ ra ý tưởng đẹp đẽ sáng tạo. Nghe mà chỉ biết than trời. Nhưng bạn đừng nghĩ thiện kém cỏi hay ngốc nghét. Em là người thông minh, có khả năng nắm bắt và giải quyết vấn đề tốt. Em chỉ không có cơ hội tiếp cận với môi trường công sở trước khi tìm việc, cũng không được hướng dẫn, trang bị kỹ lưỡng cho bước chuyển tiếp từ nhà trường ra thế giới thật, nên em chưa có được những hình dung chuẩn xác về công việc của mình. Quảng thời gian từ lúc rời ghế nhà trường để ra đời từ lực cánh sinh là thật sự khó khăn. Việc không chuẩn bị cụ thể cho cú nhảy này có thể làm cho người trẻ bị sốc khi bước vào thế giới, đối đầu với bao điều mới lạ. Tự tìm việc làm, tự chủ về tài chính, tự đặt nền móng quan trọng cho những điều mang tính ảnh hưởng cả đời của mình, sự nghiệp, công việc, cuộc sống. Bên cạnh đó, xã hội hiện đại lại thiếu những tổ chức hỗ trợ giúp đỡ người trẻ chuẩn bị cho các bước chuyển tiếp vào đời, trong lúc chưa thể trông chờ vào những chương trình tổ chức như vậy từ cộng đồng thì việc chủ động tìm kiếm mạng lưới hỗ trợ là điều có thể giúp người trẻ đã hoang mang lạc lối. Người giúp được ta có thể ở ngay bên cạnh mình mà ta không hay biết. Đó có thể là cha mẹ, anh chị, cô chú họ hàng, những người bạn lớn tuổi hơn hay bác hàng xóm với thăm niên mấy chục năm làm việc. Nếu biết tìm cơ hội gặp mặt hỏi thăm những người đó về công việc của họ Chia sẻ chuyện vui buồn công sở, con đường tìm việc và sự nghiệp của mình Thì thiện và những người bạn như mình có thể chuẩn bị tốt hơn cho bản thân trên con đường tìm việc Miễn sao cách hỏi lịch sự và bày tỏ quan tâm đích thật Thì hầu hết những người đã từng trải qua thời trẻ tuổi đều sẵn sàng dẫn ít thời gian để chia sẻ Ai cũng muốn được làm người tốt, muốn có cảm giác mình có ích Chỉ cần chuẩn bị khéo léo khi đặt câu hỏi Trong quyển sách Eating from college to career. Tâm nhân từ đại học đến sự nghiệp của tác giả Leslie Pollack có chia sẻ cách thực hiện một informational interview, buổi hẹn gặp để phỏng vấn thông tin trước khi làm việc. Sách biết rất chi tiết từ cách tìm kiếm những người phù hợp để hỏi đến cách viết tin nhắn, gửi email hồi thăm đến việc chuẩn bị cho buổi hẹn gặp với 7 bước gồm xác nhận thông tin một ngày trước buổi hẹn chuẩn bị phục trang và mang theo những gì đến nơi sớm hơn xả hẹn 15 phút bắt đầu một cách ấn tượng kết thúc buổi gặp thế nào và viết thư cảm ơn sau đó những lời khuyên trong sách rất hữu ích cho sinh viên sắp hoặc mới ra trường nhưng còn hỏi gì trong những buổi hẹn gặp như thế kinh nghiệm của tôi là bạn có thể hỏi những câu đơn giản để tìm hiểu về môi trường làm việc như công việc đầu tiên của anh chị cô chú ra sao Anh, chị, cô chú có nghĩ rằng đó là công việc tốt không? Anh, chị, cô chú có thể chia sẻ cho em, cháu một số mẹo tìm việc không? Ngày nghiệp hiện tại của anh, chị, cô chú là gì? Điều gì anh, chị, cô chú thích và không thích trong công việc của mình? Điều gì anh, chị, cô chú ước rằng mình đã biết lúc bằng tuổi em, cháu? Việc sử dụng các buổi hẹn gặp để tìm kiếm thông tin như thế này cũng có thể được áp dụng trong những trường hợp khác. Ví dụ, bạn đang thích một nghề nào đó nhưng không biết mình có phù hợp với nó hay không? Làm sao biết chắc là công việc đó đúng như mình tưởng tượng? Có thể bạn có hân thú với một lĩnh vực ngành nghề nào đó bởi vì bạn biết ai đó làm trong nghề này, nghe nói về ngành này hoặc có dịp tiếp xúc sơ lược về nó. Nhưng đó cũng chỉ là một vài ấn tượng ban đầu những kỷ niệm chung chung. Từ bên ngoài, ta chưa thể nào biết được những ưu điểm và khó khăn của ngành. Chỉ thấy được bề ngoài hào nhoán, mà chưa biết được những mặt trái, gốc bút, những thách thức, những bất lợi vất vả đặc thù riêng của ngành. Không ít bạn trẻ nói với tôi rằng em rất thích làm du lịch, được đi nhiều, tiếp xúc với nhiều người, hiểu biết về phong tục, văn hóa, phân vân. Nhưng họ không biết rằng người làm du lịch như làm dâu trăm họ Chính người mười ý, phục vụ người khác, ngày nghỉ, ngày lễ đều phải làm việc, trong khi người khác đang vui chơi nghỉ ngơi. Một số bạn khác không thích làm việc văn phòng, thích làm nghề tự do. Những ngày đang lên cô vẻ khá hấp dẫn như chụp ảnh, viết lách, làm phóng viên báo chí. Nhưng những ngày không làm việc trong văn phòng thì cần có sức khỏe, lúc nào cũng phơi mặt ra ngoài đường, đi sớm về tối không có giờ giấc cụ thể Mặt khác Làm việc tự do có khó khăn riêng là không có cấp trên hỗ trợ mà chỉ có khách hàng tạo áp lực Nhiều khi không ai hướng dẫn, không ai chịu trách nhiệm thay cho mình Thu nhập lại không ổn định Tài chính bắp bên, không có hiểu biết về ngành không có đam mê với nghề không có ý chí mạnh mẽ làm sao trụ lại những lúc khó khăn Đối với những trường hợp như vậy chỉ là sự thích giới chủ quan của bản thân mà chưa có tìm hiểu Nên sau này, giả sử được nhận vào làm, nếu ý chí tốt thì trụ vững không thì lại bỏ ngay và lang thang lạc lối như cũ. như vậy, điều ta có thể làm để giảm bớt những cú sốc này là tìm những người trong ngành mình biết, hoặc nhờ qua ngày bạn bè, người quen giới thiệu để hẹn gặp những người làm trong lĩnh vực này và hỏi thăm thông tin. Những câu hỏi tham khảo là, anh chị bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực này như thế nào? công việc thường ngày của anh chị là gì ưu và nhược điểm của công việc này theo anh chị là gì để làm tốt công việc này thành công trong lĩnh vực này thì còn những kỹ năng, tố chất gì anh chị có lời khuyên nào cho người mới vào nghề không một cách khác tuy không thường xuyên sử dụng nhưng rất hữu ích là tìm kiếm ai đó có thể cho mình đến thăm văn phòng làm việc của họ Những buổi tiếp xúc thế này giúp bạn hiểu rõ hơn về môi trường công sở và chuẩn bị tốt hơn cho công việc tương lai. Những cơ hội để tìm hiểu thêm về công việc mình muốn làm là ở mọi nơi. Chỉ cần chủ động, bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình và hỏi, tìm kiếm sự giúp đỡ sẽ luôn có ai đó giúp bạn. Công việc là một hành trình khổ luyện. Tìm kiếm công việc mình yêu thích cũng là một quá trình gian khổ. Khi chuẩn bị kỹ, ta sẽ tránh được rất nhiều những bối rối, thóng vọng hay khủng hoảng sau này khi bước vào thế giới. Và dù cho đã tìm ra được công việc mình yêu thích, đừng nghĩ đó là hết. Công việc ta yêu thích bây giờ, có thể sau này sẽ không còn phù hợp. Cứ sau mỗi chặng đường ta lại thay đổi, lại lớn lên. Đó là lúc cần xác định lại hướng đi mới cho công việc, nhận lấy nhiều trách nhiệm hơn, tìm kiếm cách thức để làm mới công việc, chuyển sang một vị trí khác phần ban khác hoặc lựa chọn thay đổi công ty tìm kiếm môi trường làm việc khác điều đó là tất yếu ta phải liên tục định hướng nghề nghiệp trong suốt quá trình phát triển của mình hướng nghiệp là công việc cả đời